Các bạn khán thính giả thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết Linh dị huyền Huyễn Người tìm xác Của tác giả Lạc Tâm Lan Do Lưu Hà diễn đọc Phát hành trên cộng đồng audio Lạc Hồn Chương thứ 39 Gió cuốn Tàn Hồn Nghe chú Lê nói vậy Tôi đảo mắt thập nghĩ Chắc chắn láo già này cho ai nợ nhân tình rồi Lại còn nói gì mà làm việc thiện Coi tôi là độc ngốc đấy à Nhưng tôi lại tươi cười Cháu biết rồi Sau này còn cần chú Lê chỉ bạc nhiều hơn Chú Lê hài lòng gật đầu Sau đó lại uống thêm hớp trà Tuy không nhiều Nhưng vẫn phải có tiền công Cũng may hòa đồ không xa lắm Nếu thuận lợi Thì hôm nay đi Là hôm sau về được rồi Nên chú cũng không muốn nhờ ai giúp Chỉ ba chúng ta là được Hôm sau trời còn chưa sáng Tôi đã bị Đinh Nhất gọi điện đánh thức Dù biết phải đi sớm Nhưng tôi không ngờ Lại sớm đến vậy Tôi nhìn đồng hồ Mới hơn 4 giờ sáng Xuân lầu Ngoài Đinh Nhất và chú Lê Thì còn có ba mẹ lưới tuyết đàn nữa Tôi thầm than khổ Tuy chiếc xe Jeep Grand Cherokee này khá rộng Nhưng nếu ba người lớn chen trúc ở ghế sau Thì vẫn hơi chật Hơn nữa, đi nhất lái xe Chú Lê chắc chắn phải làm phụ lái Vậy là tôi phải chen trúc với hai vị kia rồi Hai tiếng lái xe cũng không lâu lắm Nhưng vì dậy sớm quá Mặt trời còn chưa lót dạng Nên bên ngoài rất âm u Cũng may tùy xe hơi chật nhưng lại ấm áp hơn nhiều. Vì thế, lúc vừa lên đường cao tốc, tôi đã ngáy ò ò. Tôi còn loáng thoáng nghe chú Lê xấu hổ nói, thanh niên cũng nên thoải mái một chút. Sau đó, một giọng nói dịu dàng vang lên, không sao, cứ để thằng bé ngủ, chắc đứa trẻ này chặt tuổi với Tuyết Đan nhà tôi, nếu nó không gặp chuyện, nói rồi lại nghẹn ngào. Tôi nghe được đó là giọng của mẹ Lưu Tuyết Đan, Ngâm lại cũng đúng Con gái mất tích bao nhiêu năm như vậy Là người làm mẹ Chắc bà ấy đau khổ lắm Nghĩ tới đây Tôi vốn đã tỉnh Nhưng không định mở mắt Chỉ đành giả vào ngủ tiếp Nhưng chưa được bao lâu Thì lại ngủ thật Tiên bảo dậy đi Đến rồi Đang mơ màng Thì tôi nghe thấy tiếng gọi Tôi ngơ ngơ nhận ra Mọi người trên xe đang nhìn mình Thế là mặt đỏ bừng Chú Lê cười lắc đầu nói Cái thằng nhóc này ngủ giỏi quá nhỉ Lại còn ngáy nữa chứ Tôi nghe vậy Mặt từ hồng lại chuyển sang tím Vì chuyện này mà tôi nóng mặt Ben làm người đầu tiên mở cửa Vừa xuống xe Tôi phát hiện ra Đây là căn biệt thự rất cũ Chắc là đã lâu đời lắm rồi Nhưng người có thể ở vào những năm trước Chắc đều là những kẻ có tiền Chắc là hiểu được suy nghĩ của tôi Mẹ Lưu Tuyết Đan nói Ở đây sắp bị phá rồi Nhiều hàng xóm cũ cũng dọn đi hết Nhưng dì vẫn chưa muốn chuyển Nơi này có quá nhiều hồi ức về Tuyết Đan Nhớ một ngày nào đó nó trở lại Không tìm được nhà thì phải làm sao Nói xong, mắt bà lại đỏ lên Bà Lưu Tuyết Đan thấy thế Bèn ăn uổi vợ mình Được rồi, đừng nói những chuyện đau lòng này nữa Chúng ta được khách và nhà trước đá Đứng ở đây cũng không hay Bên trong biệt thự kiểu cũ này rất tối Chắc vì lắp đặt nội thất màu trầm Nên mới khiến căn nhà trông âm khí nặng nề như vậy Phòng của lưới tuyết đan ở tầng 2 Mẹ cô ấy muốn phá ấm trà trước Để chúng tôi nghỉ ngơi chút đá Trên đường đi tôi chỉ ngủ Nên bây giờ không định nghỉ ngơi nữa Vì thế tôi uống ngược ngực hết chung trà Rồi bảo mẹ Lứa Tuyết Đan dẫn lên phòng cuối xem thử Mẹ Lứa Tuyết Đan dẫn chúng tôi lên tầng 2 Cầu thang gỗ đã cũ phát ra tiếng kèn két Vừa lên trên tôi đã thấy rất căng thẳng Ở đây quả thật chỗ nào cũng có từng đoạn ký ức nhỏ của Lứa Tuyết Đan Xem ra cô ấy rất yêu ngôi nhà này Tôi ngừng lại rồi nói với mẹ Lứa Tuyết Đan Cô chỉ phòng Tuyết Đan cho cháu chao tự vào được à. Mẹ Lữ Tuyết Đan gật đầu, rồi chỉ vào phòng thứ hai bên hành lang. Là phòng đó. Đây cửa phòng xa, hồi ức của Lữ Tuyết Đan liền ập vào mặt Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nhiều tần hồn của người chết như thế. Mọi thứ trong phòng đều có hồi ức lúc còn sống của cô ấy. Nơi đây như một bản nhật ký, ghi lại tất cả những hồi ức tốt đẹp nhất của cô. Nhưng tôi hoàn toàn không muốn những hồi ức tốt đẹp này Hồi ức trước khi chết chắc chẳng có gì là đẹp đẽ cả Nó chắc chắn phải ngập khát vọng sống và không căm lòng khi phải chết Nhưng tôi lại không thể tìm được thứ gì để cảm nhận được loài ký ức đó trong căn phòng Tuy vấn đề này hơi khó giải quyết Nhưng với kinh nghiệm đã trải qua Chắc chắn sẽ có một vật đặc biệt Chỉ là tôi chưa phát hiện ra, chưa tìm được nó mà thôi Thấy tôi mãi không xuống Đinh nhất bèn đẩy cửa đi vào Không tìm thấy à Tôi sừng sốt Sao tên này lại ăn ý với tôi vậy Chỉ nhìn mặt là biết tôi gặp phải vấn đề khó rồi Tôi gật đầu nói Cũng không phải là không tìm được Chỉ là cô ấy còn lưu luyến quá nhiều thứ Nên có nhiều tàn hồn vương vấn ở đây Tôi nói xong thì tiếp tục nhắm mắt Muốn tìm được thứ mình cần nhất Trong tầng tầng lớp lớp Hồi ức ngắt quãng này của lứa tuyết đàn Bỗng nhiên tôi vấp chân Ngã nhào về phía trước May mà được Đinh Nhất nhanh tay nhanh mắt kéo lại Mới tránh cho khuôn mặt tuấn tú của tôi Phải thân mật với đất Nhưng theo bản năng Tay tôi vẫn trống về phía trước Đúng lúc này Tôi vô tình nắm phải đôi giày Chơi bóng màu trắng Tiếp đó một hình ảnh đen kịt xuất hiện trong đầu tôi Từng tia chớp Dạch sáng bầu trời Mượn ánh sáng yếu ướt này Tôi đi giữa con đường cái phồn hoa mà yên tĩnh Nói nó phồn hoa Là vì ánh đèn từ nhà cao tầng xung quanh hát ra Chập sáng chập tối Chỗ sáng chỗ tối Nói là yên tĩnh Vì nơi phồn hoa như vậy Nhưng chẳng có người đi đường Dù có thì cũng vội vàng Đến rồi vội vàng biến mất trong bóng tối Tôi biết đây là hồi ức của Lữ Tuyết Đàn Chính là khoảng thời gian trước khi cô ấy chết Nhưng tôi không ngờ Thứ cô ấy thích nhất khi còn sống Lại là đôi giày này Tôi cố gắng Nhìn hình ảnh trong hồi ức của cô ấy Khi nhớ từng chi tiết Tôi thấy cô ấy mặc quần xin Ôm màu xanh nhạt Không nhìn ra được áo Cô cầm một cái túi màu trắng đựng thứ gì đó Vì đi gấp Nên hơi thở của cô dồn dập Nhưng bước chân lại rất chắc chắn Xem ra đây là con đường cô ấy thường đi Rất quen thuộc Không hề do dự điều gì Đột nhiên phía trước sáng lên Tôi trông thấy một chiếc Audi màu đen Đỗ ở chỗ đó Chắc là lưỡi tuyệt đàn cũng thấy Cô hơi khựng lại Nhưng sau đó vẫn bước đi nhanh Lúc này cửa xe mở ra Một người đàn ông hơn 40 tuổi bước xuống Mùi rượu nồng nặc Ông ta cười nói về lưỡi Tuyết đàn Người đẹp Trời sắp mưa rồi Anh tiến em một đoạn đường nhé Trường thứ 40 Ác quỷ trong đêm mưa Lữ Tuyết Đan là một cô gái rất cẩn thận Cô lễ phép nói Không cần đâu cảm ơn Rồi đồng thời bước chân cũng nhanh hơn Lúc này lại có một gá trẻ tuổi bước xuống xe Thấy Lữ Tuyết Đan không định dừng lại Thì chặn cô lại Đồ đàn bà thối Đại ca tao nói chuyện với mày đó Tôi không biết hai người, xin hai người tôn trọng một chút, nếu không tôi sẽ gọi người đấy Lữ Tuyết Đàn tức giận nói Không ngờ hai gã lại nhìn nhau cười, chẳng hề sợ so lời uy hiếp của Lữ Tuyết Đàn Gái trẻ tuổi càng cười dâm đãng hơn Em gái này em nhìn xung quanh xem, trời bão bùng như vậy Mọi người đã về nhà hết rồi, em muốn thì cứ gọi Anh dám chắc lát nữa, dù không muốn thì em cũng phải kêu thôi Nói xong gá đầy lưỡi tuyệt đàn ngã xuống đất Đạp mạnh lên bụng cô hai cái Đau đớn khiến mặt mày lưỡi tuyết đàn xây sầm Cô dây rùa Định đứng lên chạy Vì nơi này còn cách nhà chưa đến 50 m Nhưng hai gã đàn ông Không cho cô cơ hội này Lưỡi tuyệt đàn bị bọn họ Kéo vào một khu nhà chưa xây xong Lúc xây xác chuyện Lưỡi tuyệt đàn không chỉ kêu cứu một lần Nhưng lại bị một trong hai gã hung tợn Chặn miệng Vào khu nhà rồi Chúng cũng không định lên trên mà lại đi xuống dưới Chẳng biết Xuống mấy tầng Tóm lại càng đi càng tối Tôi không ngờ Hai tầng súc sinh này Lại lôi lưỡi tuyết đan Xuống tầng hầm tòa cao ốc Nhìn bốc cục ở đây Xem ra trước đó cũng có người ở Hai gác này quen đường Mở một cánh cờ dì sát Đẩy mảnh lưỡi tuyết đan vào Các trung niên quẹt riêng một cái xoẹt Đột ngọn nến dưới đất lên Ánh sáng yếu ớt soi tỏ không gian Trở đến mấy mét vuông Đông đồ thừa chồng chất bên trong Hình như là rác thải từ công trường Ở giữa là một tấm nềm rất bẩn Bên cạnh là ít giấy vệ sinh đá sùng Và vài thứ như bình rượu Các trẻ tuổi túm tóc lưới tuyệt đàn Đẩy cô xuống giường Rồi dâm tà nói Người đẹp Hôm nay anh đây sẽ biến em thành phụ nữ Đảm bảo là em... Sẽ rất thoải mái về nhà Các trung niên bên cạnh tiện tay lấy một chai bia Mở ra rồi uống một hớp Đừng con mẹ nói nhiều lời nữa Nhanh lên chút Tôi không muốn miêu tả quá nhiều về tiếp theo Vì trong khoảng thời gian đó Tiếng kêu thảm thiết Và tiếng hai tên súc sinh kia vang lên ngắt quáng Khiến người ta dại cả xa đầu Trong lúc đó Tôi nghe thấy lữ tuyết đan cầu xin hai thằng súc sinh này Buông tha cho mình Cô ấy sẽ không báo cảnh sát Nhưng thế thì sao Bọn chúng vẫn lần lượt xâm phạm lứa tuyệt đàn Lúc đầu giọng cô còn thảm thiết Càng về sau lại càng yếu ớt Từ thị giác của cô ấy Tôi nhìn thấy hình ảnh khiến người ta phấn nộ Nhưng thứ tôi trông thấy rõ ràng nhất Lại là khuôn mặt vạn vẹo Vì hưng phấn của hai thằng súc sinh kia Tôi ghi tạc dáng vẻ của chúng Gương mặt ghê tầm hấy Chắc chắn tôi sẽ không quên được Nhiều lúc tôi thường than, rõ là mình có đôi mắt thưởng thức cái đẹp như vậy Tại sao lần nào cũng phải ghi nhớ những thứ đáng gây tẩm nhất trần đời này như vậy chứ Không biết qua bao lâu, trận trinh phạt tàn khốc này cũng kết thúc Hai gã đàn ông thỏa mãn kéo quần lên Tôi không nhìn được dáng vẻ lúc đó của cô ấy, nhưng lại thấy may mắn vô cùng Là một người đàn ông, tôi thật sự không đành lòng nhìn bộ ràng của nữ Tuyết Đàn lúc bấy giờ Có lẽ biết chúng đã thỏa mãn được thú tính rồi Lối tuyệt đàn nãy giờ không còn phát ra tiếng Chợt lao ra cửa Nhưng bên ngoài lại là hành lang xài tối đen Cô ấy cũng chẳng biết nên chạy hướng nào Đương nhiên trong lúc bối rối Cô ấy không thể chạy đúng hướng Hai gã đàn ông nhanh chóng đuổi theo sau Cô ấy cầu xin chúng thà mình đi Chắc chắn sẽ không hé nửa chữ Về chuyện đã xảy ra Tôi tin cô ấy nói thật Vì chuyện một cô gái chưa lập gia đình rất khó nói được chuyện mình đã bị cưỡng hiếp Tôi tin lỡ tuyệtuyết đàn sẽ không đi báo án lại càng không nói với bất cứ ai nhưng hai gác súc sinh kia lại không tin chúng vẫn tóm lễauyết đan về căn phòng kia chưa thỏa mát mà xâm phạm thêm lần nữa chẳng biết qua bao lâu chợt nghe cá chúng liền nói có bên kia tìm sợi dây thừá trẻ tuổi không ngờ chúng sẽ giết người Hoàng sợ nói, Anh phải làm thế thật à Sao nào mày sợ à gan bé thế mà còn muốn theo tao làm việc lớn Gã trung niên khinh thường Như bị chọc chúng chỗ đầu Gã thể thốt Sợ, sợ ai chứ Chỉ cần được theo đại ca kiếm tiền Em chẳng sợ gì cả Nhưng sau đó nên xử lý thế nào Cứ ném ở đây đi Gã trung niên lạnh nhạt nói Lúc tôi nghe câu này Lòng tôi như chìm xuống đáy cốc Tôi biết Đây là số phận của lưỡi Tuyết đàn Một thiếu nữ như hoa Đã chết thảm dưới tầng hầm Không nhìn thấy ánh mặt trời này Tôi không biết tên xúc sinh kia Giết lưỡi tuyệt đàn thế nào Vì ký ức của cô ấy chỉ tới đây Lúc tỉnh táo lại Tôi nhận ra mình đang nửa quỳ xuống đất Được Đinh Nhất nắm chặt tay Phòng khi tôi ngã Lúc không tỉnh táo Tôi hơi ngờ ngác nhìn anh ta Sau đó thở dài Muốn trục xuất những thứ ghê tầm vừa thấy ra ngoài Nhưng gương mặt hai tiền súc sinh ấy Lại cứ khắc sâu trong đầu Nhất là tên trung niên Tôi thấy gã rất quen Nhưng lại chẳng thể nhớ nổi đã gặp ở đâu Chắc tôi không quen người như vậy Nhưng đã từng gặp gã thật Định nhất thấy tôi tỉnh lại Thì từ từ dìu tôi dậy Nhưng vừa đứng thì chân tôi đã mềm nhún Nên lại khuyệu xuống Anh ta phải luồn tay dưới nách tôi Rồi lôi tôi ngồi lên giường lưỡi tuyết đàn Sao rồi, tôi lấy công nước cho cậu nhé Đình nhất quan tâm hỏi Tôi xua tay Không cần đâu, anh để tôi nghỉ chút là đỡ thôi Tôi chỉ đang từ từ tiêu hóa hồi ức khi còn sống của lưỡi tuyết đàn Có quá nhiều điều không hay Đình nhất nghe rồi cũng không nói thêm Cứ yên lặng ngồi cạnh tôi Còn tôi thì lại lọc chút thông tin quan trọng có ích Ví dụ như tòa kiến trúc kia Chắc bây giờ đã xây xong từ lâu rồi Còn chiếc Audi màu đen kia nữa Tôi nhớ biển số xe của nó Có giấy bút không? Tôi hỏi Đình nhất lấy ra một cây bút máy Rồi đưa ra cho tôi Ghi lên đây trước đã Tôi nghĩ nghĩ rồi cầm bút Viết số xe lên đó Đây là biển số chiếc Audi màu đen của hung thủ Giết lứa tuyệt đan năm đó Đình nhất nhìn thấy Rồi nói với tôi Được Tôi nhớ rồi